hoàn hảo và định kiến chương 15 Anh Colin không phải là người nhạy cảm. Trong khi nền giáo dục hay sự giao tiếp ít bổ đắp được khiếm khuyết này. Phần lớn cuộc đời anh trôi qua dưới sự giáo huấn của một người cha thất học và bụt xỉn. Mặc dù anh được đi học đại học, anh chỉ học vừa đủ, không tạo được mối quan hệ hữu ích nào. Sự thất phục trong đấy cha anh đã nuôi nấng anh Thuật đầu tạo cho anh bộ dạng nhún nhường Nhưng bây giờ bị trung hòa Bởi tính tự phụ của một đầu óc kém cỏi, Đời sống cô lập Cộng thêm cảm giác tự đắc Về sự thành đạt sớm sủa và bất ngờ Một cơ may đã đến cử anh Với phu nhân Catherine de Port Khi có một vị trí giảng đạo bị khuyết Niềm kính trọng anh cảm nhận Về thức vị của bà Và lòng tôn sùng anh dành cho bà Như một người đỡ đầu Cậm thêm sự đánh giá rất cao về chính mình Về uy tín của một giáo sĩ Cũng như quyền lợi của một mục sư Cai quản giáo xứ, Tất cả đã tạo cho anh Một pha trộn giữa tính kiêu hãnh Và xung xoe Giữa tự tôn và nhốn nhường Giờ đây Với một ngôi tư sinh khang trang Và lợi tức rất đầy đủ Anh có ý định cưới vợ Khi anh có ý giảng hòa với gia đình Long Bon Anh nhắm đến một cô vợ Vì anh định cưới một trong các cô con gái của gia đình này nếu họ thật sự xinh đẹp và dễ thương như anh đã nghe nói. Đây là kế hoạch của anh về việc làm lành, một cách chuộc lỗi để thừa kế gia tài của ông bố các cô. Anh nghĩ đây là một kế hoạch tuyệt diệu, có đủ tư cách và sự xứng đôi vừa lứa, cộng thêm độ lượng vô bờ và không vụ lợi về Phật mình. Sau khi gặp các cô, kế hoạch của anh vẫn không thay đổi. Gương mặt xinh đẹp của Jane Đã xác minh ý nghĩ của anh Và phù hợp với những quan điểm khắt khe nhất Của anh về vai vế Trong buổi tối đầu tiên Jane là lựa chọn thứ nhất Tuy nhiên Sáng hôm sau có sự điều chỉnh Trong khi ngồi với bà Bennett trước giờ ăn sáng Câu chuyện bắt đầu Từ tòa tư dinh cha xứ Và một cách tự nhiên Dẫn đến lời thú nhận về những ước vọng của anh Rằng tại Long Bon Anh có thể tìm được một người Do bà sinh ra Để làm bà chủ cho tòa tư dinh của anh Những nụ cười ân cần Và lời khích lệ Là sự cảnh báo về chính cô Jane Mà anh đang để tâm đến Đối với các cô em Bà không thể tự mình nói ra Không thể trả lời cả quyết Nhưng bà không biết đến những mối quan hệ nào Nhưng riêng đối với cô cả Bà phải đề cập đến Bà cảm thấy có bổn phận với cô Để ngụ ý cho biết Rất có thể chẳng bao lâu cô sẽ được hứa hôn Anh Colin chỉ việc thay đổi từ Jane sang Elizabeth Và việc này đã xong một cách chóng vánh Xong xuôi trong khi bà Bennet còn đang đôn đốc Elizabeth gần ngang bằng với Jane về tuổi tác và sắc đẹp Dĩ nhiên là kế vị cô chị Bà Bennet lấy làm trân trọng đối với điều ngụ ý tin rằng chẳng bao lâu bà sẽ có hai cô con gái đi lấy chồng Anh chàng mà bà không thể chịu đựng nổi khi nó đến hai ngày trước thì bây giờ được bà trọng đãi. Lydia không quên ý định đi Meriton. Các cô chị ngoại trừ Mary đều đồng ý đi với cô và anh Colin sẽ đi theo chăm sóc họ theo lời yêu cầu của ông Bennet. Ông muốn tống khứ anh chàng để được yên ổn đọc sách vì sau bữa ăn sáng, anh Colin đã đi theo ông đi khắp nơi. Bề ngoài ra vẻ xem qua một trong những tập sách lớn trong bộ sưu tập nhưng lại huyên thuyên với ông Bennet về ngôi nhà và khu vườn của anh ta tại Hunford. Thái độ này khiến ông Bennet vô cùng khó chịu. Trong phòng đọc sách, ông luôn được đảm bảo có vui thú và tĩnh lặng như ông đã nói với Elizabeth. Mặc dù ông có thể đối diện với sự điên rồ và tự phụ ở mỗi phòng khác, trong phòng đọc sách, ông thường được giải thoát khỏi cái thói này. Vì thế, ông lịch sự mời anh Colin tháp tùng các cô con gái của ông Anh Colin thật ra thích hợp cho việc đi đây đó hơn là đọc sách, tỏ ra rất vui mừng được góp lại quyển sách dày cộp để đi cùng với các cô. Với những phô trương vụn vặt phía anh và những lời tán thành lịch sự phía các cô, họ đi đến Meriton. Lúc này, các cô gái trẻ không còn để ý đến anh nữa. Đôi mắt các cô lập tức đảo vòng trên đường phố tìm kiếm bóng dáng những sĩ quan và không có gì kém hơn một chiếc mũ thật sang. Hai hàng Muslim mới ra có thể khiến các cô phân tâm. Nhưng có một anh trai trẻ lạ mặt khiến các cô chú ý. Anh có vẻ ngoài thật phong nhã, đi ngược chiều lại cùng với một sĩ quan. Viên sĩ quan chính là anh Danny, là người từ London mà Lydia đến để hỏi thăm. Và anh cúi đầu chào khi họ đi ngang qua. Tất cả đều có ấn tượng với phong thái của người lạ mặt. Tất cả đều tự hỏi anh là ai. Kitty và Lydia Quyết định tìm hiểu nếu có thể được Hai cô dẫn đầu băng qua đường Với lý do tìm một món hàng gì đấy Trong một cửa hiệu đối diện Và may mắn vừa đến bên vệ đường Khi hai anh kia quay trở lại thì đến cùng nơi Anh Danny chào hỏi họ Xin phép được giới thiệu người bạn Anh wickham Người tự đã từ thành phố trở về cùng anh Và vui sướng được gia nhập cùng đơn vị Chỉ cần thêm một bộ quân phục Là anh trai trẻ trở nên hoàn toàn lôi cuốn Mọi vẻ bề ngoài của anh đều tuyệt diệu Một gương mặt thanh tú Một hình thể cân đối Thêm cách ăn nói dễ nghe Ngay sau màn giới thiệu là cuộc trò chuyện vui vẻ lưu loát Một sự lưu loát vừa rất đúng đắn vừa tự nhiên Tất cả còn đang đứng trò chuyện thật dễ chịu Khi họ để ý đến tiếng ngựa chạy đến gần Và họ thấy darcy cùng Binh Lây đang phi đến Khi trông thấy các cô Hai anh tiến đến bắt đầu những lời lẽ lịch sự thông thường. Binley là người nói chính, trong khi Cobenet là đối tượng chính. Anh bảo anh đang trên đường đến Longbourn để hỏi thăm về tình trạng của cô. Anh Darcy xác nhận bằng cách khẽ cúi đầu, và khi anh bắt đầu có ý cả quyết không dán mắt đến Elizabeth, anh trông thấy người trai trẻ lạ mặt. Elizabeth kịp nhìn thấy phải mặt của cả hai khi họ nhìn nhau. Rất ngạc nhiên về ảnh hưởng của cuộc gặp gỡ Cả hai đều đổi sắc mặt Một người thành nhợt nhạt Người kia đọc mừng Sau một ít khoảnh khắc Anh Quy Kham chạm tay vào mũ để chào Và anh Darcy chỉ gượng đáp lại Thế là thế nào? Không thể nào nghĩ ra Không thể nào không muốn biết Trong phút kế Có vẻ như không biết chuyện gì đã xảy ra Anh Binh Lây tử giã Và mặc cho Lydia nài nỉ mời hai anh vào Mặc cho bà Philip nhấc cánh cửa sổ lên Lớn tiếng ủng hộ mời Bà Philip vui mừng được gặp lại các cháu gái Riêng hai cô cả Sau thời gian vắng mặt Được đón tiếp đặc biệt Bà tỏ ý ngạc nhiên Về việc hai người thình lình trở về nhà Vì họ không dùng xe ngựa ở nhà Đáng lẽ bà không biết họ đã trở về Nếu không do bà tình cờ gặp anh Đứng bán hàng cho ông John Báo cho bà hay tin Jane giới thiệu anh Colin Bà tiếp đón anh với mọi vẻ lịch sự Anh đáp lại còn lịch sự hơn Xin lỗi vì đã đến làm phiền Trong khi chưa quen biết nhau trước Mà chỉ qua sự giới thiệu Của các cô em họ Và anh tỏ ý với bà Được tự mãn có mối quan hệ với các cô Bà Philip có phần kính sợ Đối với cung cách lịch sự quá thể như vậy Nhưng việc chào đón chàng trai lạ mặt Bị ngưng lại Bởi những câu dò hỏi về chàng trai lạ mặt khác Về anh này Bà dì chỉ cho biết những gì như các cháu gái đã biết Bà đã theo dõi anh trong cả giờ đồng hồ qua Khi anh lên đi lên đi xuống dọc con đường Nếu anh Wickham xuất hiện Kitty và Lydia hẳn là tiếp tục công việc của bà dì Nhưng không may là chỉ có vài sĩ quan đi ngang qua cửa sổ So với chàng trai lạ mặt Chỉ là những tên ngớ ngẩn khó chịu Vài người trong bọn họ sẽ đến dùng bữa tối với nhà Philip ngày kế và dì hứa sẽ nhờ chồng bà đến thăm phiếng anh Wickham Và cũng mời anh đến nhà nếu gia đình Long bon đến vào buổi tối Mọi người đều đồng ý Bà Philip hứa với họ sẽ tổ chức một bàn bài sổ số thoải mái ồn ào Rồi ăn tối sau đấy Cả bọn ra về trong tinh thần phấn khởi Vì nghĩ đến những vui thú sắp đến Anh Colin lặp lại lời xin lỗi nhưng bà chiến an anh rằng như thế hoàn toàn không cần thiết trên đường về Elizabeth kể cho Jane về việc cô thấy giữa hai anh chàng mặc dù có thể biện hộ cho hai người nếu họ có lỗi gì đấy Jane không thể giải thích hay hơn Jane không thể giải thích hay hơn cô em về thái độ của họ anh Colin làm bà Bennett cảm kích nhất mực Khi anh khen ngợi cử chỉ và phép lịch sự của bà Philip Anh cả quyết rằng Ngoại trừ phu nhân Catherine Và cô con gái của bà Anh chưa từng gặp người phụ nữ nào thanh lịch hơn Vì bà không những tiếp đón anh Với phép lịch sự cao nhất Mà còn nhã ý mời anh đến buổi tối ngày sau Dù anh chưa quen biết bà trước Anh đoán có thể là do Mối quan hệ của anh với gia đình Tuy rằng cả đời anh Chưa từng được chú ý đến như thế